Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3.265 chương chân tiên bảo vật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lâm hiên tay áo bào phất một cái. Nhất đảo thanh hà bay vút xuất ra. Không hề cách trở xuyên qua nọ quần sáng. Đem bên trong hộp nhỏ lấy ra. Thuận lợi dĩ cực. Trải qua khổ cực. Rốt cuộc chiếm được chân tiên bảo vật. Mặc dù dĩ Lâm Hiên bụng dạ trên mặt cũng không khỏi lộ ra kích động, sắc, chân tiên di vật bên trong đến tột cùng sẽ có bảo bối gì ni. Lúc trước chỉ là nghiền ngẫm hiện tại đáp án rốt cuộc muốn công bố. Bên trong có thể hay không cất dấu cử hà phi thăng bí mật ni. Lâm Hiên thâm hít sâu, rốt cuộc đem tâm tình kích động bình phục đi. Xuống theo sau tay phải dơ lên, bấm ngón tay vi đàn, ba nhất thanh. Âm truyền vào bên tay, nọ hộp gỗ cái nắp bay đứng lên. Bên trong sở trang sắp xíp, giả trang bảo bối ánh vào mi mắt. Đây là... Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, bên trong chỉ có ít ở hai ba sự kiện. Vật bảo bối số lượng thiếu cùng chính mình ban đầu dự tính, so sánh. Khá xa. Bất quá lâm hiên trên mặt cũng không có toát ra quá nhiều thất vọng. Sắc tục ngữ nói quý tinh bất quý đa còn là trước nhìn, này đến tột. Cùng là nhất những thứ gì bảo vật. Tay phải khẽ nâng cái dương trung độ liền bay ra. Nhất cái ngọc bình. Nhất cái một hạp hộp gỗ. Còn có một cái tát lớn nhỏ thuẫn bài. Chợt vừa nhìn, hơn nữa không ra gì, nhưng lâm hiên ánh mắt. Lại lập Tức bị nọ bình thu hút lại đây Không cần phải nói bên trong Khẳng định là tiên giới vật Mà chân tiên trong tay Linh đan diệu dược Khẳng định là thần kỳ tới Cực điểm cử hà phi thăng Không dám nói Nhưng đối với chính mình Khẳng định là có nhiều sử dụng Lâm hiên trong mắt hiện lên Gích đồng sắc Tay phải dơ lên một tay Lấy nọ ngọc bình bắt quá khứ Bấm ngón tay vi đàn, lạch cạch nhất thanh âm truyền vào bên tay, nắp. Bình mở ra, lâm hiên đem cái đó đảo chuyển, một miếng trắng noán như. Ngọc đan dược bị hắn ngã vào trong lòng bàn tay. Cùng long nhãn lớn nhỏ so sánh phản phất, sở phát ra hương khí càng. Là làm người khác toàn thân thoải mái. Đột nhiên, nhất rõ ràng tiếng kêu truyền vào cái lỗ tay, này đan dược. Cư nhiên bay về phía xa xa. Di cư nhiên là thông linh chi vật. Lâm Hiên ngẩn ngơ trên mặt toát ra mừng như điên nét mặt đến. Đan dược thông linh, giá trị đại, xa không phải phổ thông có khả năng. So sánh, không hổ là chân tiên còn sót lại đồ. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không nhượng hắn từ trước mắt của mình chạy, thoát. Tay phải dơ lên nhất chỉ hướng trước điểm đi cùng với động tác của hắn không gian ba đồng đột nhiên khởi. Hào quang hiện lên khoảng một trường dài quang thủ hiện lên xuất ra. Một thanh xuống phía dưới kiếm tìm đi. Nọ đan dược làm lại lần nữa bị hắn chộp vào trường trong giảm. Năm ngón tay mở ra ti thi pháp tắc chi lực phóng xuất ra đến hình. Thành một mực trực tiếp khoảng trượng quần sáng đem nó đan dược cấm. Cố giam cầm, mặc cho nhầm chức cái đó tả sung hữu đột, lại căn. Bản là không có sử dụng. Cứ như vậy đã qua non nửa trung trà, nó đan dược mới rốt cuộc an tính. Lại, trôi nổi tại giữa không trung trong rằm quay tròn trầm rãi chuyển. Động cách không ngừng. Mà hắn mỗi chuyển động một vòng. Phủ cận đều sẽ có mỹ lệ tiên hoa hiện. Lên. Ngũ sắc lưu ly tràn ngập thần bí hơi thở. Mà ở tiên hoa bên cạnh còn có vô số lớn nhỏ không đồng nhất phi cầm. Ánh vào mi mắt như ẩn như hiện. Vần quanh tại nọ lạc đan dược bên. cạnh Chu tước đại bằng thanh loan thiên phượng. Mỗi một loại phi cầm đều đại danh đỉnh đỉnh. Tất cả đều là thượng cổ. Lúc. Mà nhất nổi danh chân linh cấp thiên cầm, nhất luồng tiên linh chi khí phóng thích xuất ra, nhượng nhân cảm giác. Thập phần thoải mái, thuyết vui vẻ thoải mái cũng không quá đáng. Lâm Hiên mặc dù không hiểu được, này đan dược đến tổt cùng là như thế. Nào bảo vật, bất quá nhìn này tình hình, đoán cũng đón được không phải. Chuyện đùa, không uồng công chính mình trải qua thiên tân vạn khổ, phó suốt quả. Nhìn sẽ có làm người khác vừa lòng thu hoạch Không biết rằng tên, liền dứt khoát chính mình thủ lấy nhất cái tốt, lắm. Lâm Hiên đem này bảo thủ lấy ở trong tay tinh tế nghiền ngấm. Rất nhanh liền có thu hoạch Được gọi là hắn cỡ chuyển huyền linh đan tốt lắm. Theo sau Lâm Hiên đem này nạp lại nhập Ngọc Bình. Ánh mắt tại mặt khác hai hiện bảo vật mặt trên đảo qua tối hậu lạc. Giống như cái kia một hạp hộp gỗ. Dài nửa thước có hơn, dòng cũng bất quá số lượng tất mà thôi bên. Trong xe chuyên trở vật gì vậy, có vừa mới trải qua, lâm hiên trên mặt. Lộ ra một tia trở mong ý. Thâm hít sâu theo sau hắn bấm ngón tay vi đàn đem nắp hộp mở ra. Vài thứ áng vàng rực rỡ phù lục ánh vào mi mắt. Không sai, Linh Phù chợt vừa nhìn cùng giờ đây tu tiên giới truyền. Lưu cũng không sai biệt lắm, nhưng cẩn thận nhìn lên cũng là hơn nữa. Không giống nhau. Đầu tiên, dĩ Lâm Hiên kiến thức rộng lớn, cũng nhìn không ra làm như. Vật dẫn lá bùa chất liệu là cái gì? Vờ, vờ, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Lâm Hiên nã quá một cái phù lục tại trước mắt tỉ mỉ phân biện đứng. Lên cụ thể là cái gì như trước nói không rõ ràng lắm nhưng mặt trên đã có chân linh bản nguyên lực lượng lưu lại không sai chân linh bản nguyên thay lời khác thuyết này lá bùa hẳn là cùng chân linh cốt liên quan. Tu tiên giới phù lục rất nhiều đều phải dùng đến yêu thú sa lông cốt cách sau đó dùng yêu thú linh huyết làm như chu sa trước mắt đạo lý. Cũng so sánh phản phất, bất quá dùng không phải phổ thông yêu thú mà. Là chân linh. Dĩ chân linh là tài liệu, luyện chế xuất ra linh phù. Mặt trên sở hội chế vân trận càng là thần bí đến tột đỉnh tình trạng. Cơ hồ mỗi nhất cái phù văn đều ẩm hàm diệu nghĩa, thâm ảo dĩ cực tràn. Ngập hồng hoang phong cách cổ xưa hơi thở, liền ngay cả chung một. Chỗ càng là có được kinh người uy lực. Phù lục không nhiều lắm, Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, vẻn vẹn có tam. Chương thôi. Nhưng mỗi một cách uy lực đều là không phải chuyện đùa, dùng chân linh. Gia lông cốt cách luyện chế xuất ra bảo vật đối với chính mình tuyệt. Đối sẽ có nhiều sử dụng. Lâm Hiên cũng chú ý thu hoạch tốt lắm. Theo sau hắn quay đầu ánh mắt lạc giống như tối hậu nhất kiện bảo. Vật! Đó là một cái tát lớn nhỏ thuẫn bài. Lâm Hiên vấy tay một cái, hắn liền đi tới lòng bàn tay bên trong. Lâm Hiên đem thần thức thả ra tại cách đó mặt ngoài đảo qua. Theo sau con mắt liền trợn tròn. Đây là đi mòn giày sắt tìm khắp nơi được đến toàn bộ không uổng công phu. Chính mình cư nhiên lại thu được nhất kiện tiên thiên linh bảo. Hơn nữa là phòng ngự thuộc tính. Tiên thiên linh bảo đã là linh giới tối cao cấp bảo vật số lượng mỏng. Manh, này là độ kiếp kỳ lão quái vật cũng phần lớn chỉ là nghe thấy. Không có cơ hội thấy càng không chỉ nói có được. Lên trời cao đời lâm hiên đương thật không mỏng manh, hắn tại chân. Tiên di vật chung lại phát hiện như vậy nhất kiện bảo vật. Phải biết rằng, phòng ngự thuộc tính tiên thiên tri vật có khả năng. So sánh công kích thuộc tính còn muốn chân quý rất nhiều cũng đang là. Lâm Hiên giờ đây sở hoạt thiếu bảo vật. Vận khí thực tại thật tốt quá. Lâm Hiên đem này bảo cầm ở trong tay trên mặt mãn là vui sướng ý. Theo sau đem thần thức thả ra trước nhìn này đến tổt cùng là nhất. Kiện như thế nào bảo vật. Mà đối này tất cả, Lâm Hiên đã sớm là thông thảo quen việc, rất nhanh. Nhất mỗi cái người đấu đại kim tự hiện lên với trong ấp, hiện. nhiên hắn đã trải qua thu được thông bảo quyết. huyền Quy Long Giáp Thuấn, thật kỳ quái tên. Lâm Hiên cũng hiểu được có chút nghi hoặc Bất quá nhìn kỹ đi xuống rất nhanh phải có được đáp án. Tên mặc dù có chút thái quá nhưng là cực kỳ hình tượng. Vốn là này kiện bảo vật cư nhiên là dùng chân linh huyền vũ ngạnh sát. Cùng chân long thoát ra rơi xuống lân giáp là nguyên liệu, luyện chế. Mà thành huyền vũ thực lực tại chân linh chung có lẽ không sao nói là tối cao. Nhưng quang luận phòng ngự tuyệt đối là bài danh hàng đầu chân. Long càng không nói tới có thể cùng cách đó cùng so sánh chân linh. Tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.